Toàn năng tu luyện trí tôn trương 592 bởi vì ngươi ngu xuẩn cung khương tiểu bạch đem kiếm gì thu hồi vỏ kiếm. Để lại đầy mặt đất thi thể. Mặc dù thi thể bị chém giết địa phương không giống với. Nhưng lại có một điểm chung. Đó chính là bọn họ đều là bị một kiếm chém giết Tiểu mạch, ngươi, ngươi, lúc này trương bất tam đã nói không ra lời. Khương lão sư, ngươi đã vậy còn quá lời hại Xem ra ta đối với ngươi sùng bái là chính xác A siêu nói ra Đó là tự nhiên, ngươi muốn kiên định ngươi ý nghĩ này Mãi mãi cũng đừng có hoài nghi ý nghĩ Khương tiểu bạch gật gật đầu nghiêm túc đến nói ra Đúng đúng, học sinh ta mãi mãi cũng sẽ không hoài nghi lão nhân ra người A siêu gật đầu, một bộ sùng bái bộ dáng. Lúc này Trương bất tam có chút im lặng Lúc này nói là cái này Thời điểm sao? chúng ta có phải hay không hẳn Là đàm luận một chút Ngươi làm như thế nào Ngươi là che giấu thực lực hay là thật Có cái gì không giống với pháp bảo Nhân vật chính quang hoàn cái kia lừa gạt ai vậy Ai sẽ tin tưởng ai Tiểu mạch Ngươi đến cùng là thế nào làm được Nếu như ngươi không tiện lộ ra mà nói Vậy liền đừng nói nữa Chúng ta có thể hiểu được Trương Bất Tam vẫn là không nhịn được muốn hỏi, nhưng cũng không có miễn cưỡng ý tứ. Dù sao lấy có thể là bí mật của người ta, cũng không có cái gì không tiện. Đầu tiên ta thực lực bản thân có thể vượt cấp khiêu chiến. Khả năng càng không được nhiều như vậy, nhưng là có vượt cấp thực lực. Thứ yếu chính là ta thanh kiếm này. Mặc dù không có gì phù văn chi lực, nhưng vô cùng sắc bén. Coi như cầm đem hạ phẩm bảo kiếm đến. Đều có thể tùy tiện chém đứt. Khương Tiểu Bạch cũng thở ơ nói ra tình hình thực tế đến. Đương nhiên hắn hay là có một chút như vậy giữ lại. Hắn kiếm gì có thể chém đứt không chỉ là hạ phẩm bảo kiếm. Coi như trung phẩm lấy tới. Cũng giống như vậy. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy mình thanh này kiếm gì bất phàm. Đồng thời cùng kiếm gì cùng một chỗ bị khai quật tiểu đỉnh cũng khẳng định rất bất phàm. Chuẩn xác tới nói. Muốn so trước đó suy nghĩ muốn càng thêm bất phàm. Về phần tinh thần quyết, vậy thì càng thêm không cần nói, khẳng định là mạnh hơn. Người thanh kiếm này khẳng định không phải phàm phẩm. Trương Bất Tam nổi tâm kỳ thật có chút không tin. Dạng này một thanh kiếm. Thấy thế nào đều là một thanh giác rửa kiếm nát. Làm sao có thể mạnh như vậy? Có thể chém đứt hạ phẩm bảo kiếm? Nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, hắn là không thể không tin tưởng. Vừa mới những người kia trong tay liền có ba thanh hạ phẩm bảo kiếm, đều bị Khương Tiểu Bạc kiếm gì một kiếm chặt đứt. Có lẽ những người khác không nhất định về nhận ra đây là hạ phẩm bảo kiếm, nhưng hắn thế nhưng là chú kiếm sư. Một thanh kiếm là trình độ gì? Hắn coi như không thể một chút nhìn ra Nhìn nhiều vài lần cũng giống như vậy sẽ nhận ra được Khẳng định không phải phàm phẩm Nhưng là không phải bảo kiếm ta cũng không biết Có lẽ chỉ là một thanh kiếm sắc bén Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra Hắn lời này là lời nói thật Trước mắt thanh này kiếm gì trên cơ bản ngoại trừ sắc bén bên ngoài Giống như cũng không có cái gì năng lực đặc biệt Không giống bảo kiếm như thế Có thể phóng ra kiếm khí. Cũng có lẽ phóng ra hỏa diễm các loại năng lượng. Bất quá đối với một thanh binh khí tới nói. Có thể chặt đứt hết thầy cũng là rất không tệ. Coi như không có cái gì năng lượng ra trì. Một dạng đều là một thanh thần binh lợi khí. Tốt, chúng ta hay là mau chóng rời đi đi, nơi này không an toàn. Khương Tiểu Bạch lúc này nói ra. U... Vê quy quy mơ không an toàn Chúng ta hay là sớm một chút rời đi nơi này Trương Bất Tam gật gật đầu Vừa mới hắn đã cảm thấy chuyện này không được bình thường Mà bây giờ Khương Tiểu Bạc nói như vậy mà nói Hắn tự nhiên cảm thấy nhận đồng Làm sao không an toàn Những người này không đều là đã chết À đúng Song bạc hay là sẽ đuổi tới Chúng ta vẫn là đi mau đi A siêu nghĩ nghĩ nói ra Khương tiểu bạch cùng Trương bất tam có chút mắt trợn trắng Tiểu tử này xem ra còn không hiểu tình huống trước mắt Bất quá bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì Đi trước lại nói Về sau lại chậm chậm giải thích Bất quá Bọn hắn còn đánh giá thấp A siêu Bọn hắn tải cẩn thận đường vòng đi những cái kia sẽ không bị người phát hiện đường thời điểm A siêu liền rất là nghi ngờ hỏi Các ngươi đây là đang làm cái gì? Chúng ta đã cách cái kia sòng bạc rất xa. Hiện tại tìm cách địa phương ở là được. Sợ mà nói. Trực tiếp lập tức nơi này. Tại sao muốn trong này trốn trốn tránh tránh? Hai người trầm mặt một chút. Tiểu Bạch ngươi cùng hắn giải thích một chút đi. Trương Bất Tam đối với Khương Tiểu Bạch nói ra cũng thời khắc quan sát đến tình huống xung quanh. tại sao là ta khương tiểu bạch không muốn lãng phí cái miệng này nước ngươi tới đi ngươi là đại ca của chúng ta ngươi là lão sư của hắn người ta một tiếng này khương lão sư là gọi không a trương bất tam nói ra tốt a lý do này thật sự là làm cho không người nào có thể cự tuyệt a siêu ngươi cảm thấy vừa mới đám người kia là sòng bạc người sao khương tiểu bạch hỏi đúng vậy a a làm gì đánh ta A siêu gật đầu nói Sau đó liền bị khương tiểu bạc trực tiếp Một cách bảo lật ban thưởng Bởi vì ngươi Ngô khương tiểu bạc trực tiếp trả lời Cách này A siêu có chút bó tay rồi Cũng bởi vì xuẩn tài đánh ta sao nếu là như vậy Không phải là bị ngươi càng lớn càng ngu xuẩn Cách này cái gì ngươi chẳng lẽ còn không nghĩ minh bạch Vừa mới những người kia cũng không phải là sòng bạc Trong tay bọn họ bảo kiếm Đều có thể mua xuống cái kia sòng bạc. Làm sao có thể là cái kia sòng bạc người. Ta dựa vào. Ta làm sao lại lãng phí như thế. Đem những cái kia bảo kiếm đều chém đứt. Khương tiểu bạc lúc này đột nhiên nhớ tới chuyện này. Một bộ hối hận không kịp dáng vẻ. A siêu trầm mặt một hồi. Tiếp tục hỏi. Bọn hắn không phải sòng bạc người như vậy. Bọn hắn là ai cái này không biết. Nhưng bọn hắn khẳng định là hướng về phía chúng ta tới Lấy cách này phô trương đến xem Chúng ta chỉ còn lại có trốn đường tắt Hy vọng bọn họ cảm thấy những người này đầy đủ đem chúng ta giết cách 10 lần 8 lần Vậy bọn hắn khả năng liền sẽ không gấp như vậy để ý kết quả Chúng ta liền có thể có thời gian trốn Khương Tiểu Bạch nói ra Không biết là ai vậy liệu rằng là những cái kia đem chúng ta chú kiếm tôn diệt người áo đen bọn hắn là thế nào phát hiện chúng ta trong này Chẳng lẽ trong chúng ta có nội ứng A siêu trịnh trọng nói cũng hoài nghi nhìn xem Khương Tiểu Bạch cùng Trương Bất Tam Lúc này Khương Tiểu Bạch hai người đồng thời lên chân đem A siêu đá bay đá phải bên cạnh trên tường Chúng ta nơi này nếu là có nội ứng mà nói ngươi là hiểm nghi lớn nhất người Trương Bất Tam tức giận nói ra. Ha ha, ta chỉ là đùa giỡn, hóa giải một chút bầu không khí mà thôi. A siêu có chút lúc túng nói ra. Khương Tiểu Bạch hai người không để ý đến A siêu. Cách này khiến A siêu có chút xấu hổ. Tại một lát sau đằng sau. Hắn vì làm dịu cách này xấu hổ. cứng ép hỏi. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào có chỗ nào là cần ta hiện tại ngươi chỉ cần làm một việc. Ngoan ngoãn đi theo chúng ta Im lặng Đừng có nghi vấn Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra A siêu trầm mặt Muốn nói điều gì thời điểm Lại nghĩ tới Khương Tiểu Bạch mà nói im lặng Tiểu Bạch chúng ta bây giờ nên làm cái gì lúc này Trương Bất Tam hỏi Hiện tại chúng ta tốt nhất là thông qua cổng truyền tống rời đi Khương Tiểu Bạch trả lời A siêu lúc này trong lòng chỉ trích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 Chúng ta không phải tốt hơn bị truy lùng trương bất tam đang nghe Khương Tiểu Bạc nói muốn đi truyền tống trận thời điểm. Hắn có chút nghi hoặc Cổng truyền tống là rất thuận tiện bị truy tung đến. Thì tương đương với ngươi đi vào một cái cửa. Người ta ở trước cửa ngươi ở sau cửa. Bởi vì cổng truyền tống chi phí cao. Truy tung đứng lên có thể tiêu hao bọn hắn rất lớn chi phí. Coi như chúng ta đến lúc đó bị bắt. Cũng có thể tiêu hao bọn hắn kinh tế. Dạng này chí ít trong lòng dễ chịu một chút. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Lý do này thật sự là đủ sung túc. Cái này. Trương Bất Tam có chút im lặng. Đây cũng là lý do sao bất quá giống như thật xem như a Còn có. Cổng truyền tống đằng sau. Còn có mặt khác cổng truyền tống. Xuyên qua mấy cái cổng truyền tống đằng sau. Bọn hắn liền không tìm được. Khương Tiểu Bạch nói ra. Ngươi nói dễ dàng a? Phải xuyên qua cổng truyền tống. Đó là cần tốn hao cực cao phí tổn. Ngươi ta ba người nào có nhiều như vậy tiền tài. Trước đó còn có thể. Hiện tại đã không thể nào. Trương Bất Tam nói ra. Yên tâm cách này phí tổn ta có. Khương Tiểu Bạch thần bí cười cười. Ngươi có Trương Bất Tam trần chờ một chút. Khương Lão Sư. Ngươi Hỏng. Ngươi vậy mà tư tàng chiến lợi phẩm Coi như ngươi tư tàng cũng tốt Ngươi vì cái gì vừa mới không lấy ra gấp bội A siêu là lập tức nói ra Rất đáng tiếc A Vừa mới một cách đồng tiền đều trở thành hơn 100 kim tệ Nếu là tiền vốn này nhiều một chút mà nói Đây còn không phải là muốn thượng thiên Xong bạc có thể để ngươi thắng cũng chính là trình độ này Nhiều hơn nữa cũng vô ích Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra Nói hình như rất có đạo lý Vậy chúng ta còn chờ cái gì Nhanh lên trốn đi A siêu cũng không có tại vấn đề này Bên trên truy đến cùng Hắn cũng cảm thấy chính mình truy đến cùng Không dậy nổi Trước mắt hay là đạo mệnh quan trọng a Đi thôi Ta tin tưởng bọn họ coi như phát hiện Xảy ra vấn đề Cũng giống như vậy sẽ không cảm thấy Chúng ta sẽ đi cổng truyền tống Khương Tiểu Bạch gật gật đầu nói Đúng vậy Không có người sẽ nghĩ ra được. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình phải đi người sẽ chết. Càng không nghĩ đến Khương Tiểu Bạch ba người còn trực tiếp thông qua cổng truyền tống rời đi. Bọn hắn truy xét đến thời điểm. đó là tại sau ba tiếng. Đừng cảm thấy ba giờ giống như rất ngắn. Đối với dạng này sự tình. Coi như chỉ là mười mấy phút đều là thời gian rất dài. Có thể cải biến sự tình có rất nhiều. Mà ba giờ mà nói. Dùng một câu hình dung. Chúng ta bông hoa đều cám ơn. Đáng chết làm sao lại bị bọn hắn trốn thoát. Phế vật. Quả thực là phế vật. Âu Dương Thành đám rác rưởi này thật là vô dụng. Lại còn bị mấy cái sâu kiến phản sát Nơi nào đó lầu nhỏ. Một cái căn phòng bí ẩn bên trong. Một người ngay tại quẳng cái chén. Mà Khương Tiểu Bạch ba người trong này mà nói. Nhất định sẽ nhận ra Người này không phải người khác Chính là trước đó cái kia thiên kiếm tôn trưởng lão Mà liên tưởng chuyện lúc trước Rất dễ dàng liền có thể biết Trước đó sòng bạc bên ngoài những người kia Hẳn là vị trưởng lão này phái tới Đồng thời Khương Tiểu Bạch cũng có thể suy đoán ra trưởng lão này Tại sao phải truy sát chính mình ba người nguyên nhân Khả năng chính là vì nịnh nọt những người áo đen kia Nhìn H. y nhân thân phận quả nhiên không đơn giản. Đương nhiên cái này vẹn vẹn suy đoán. Chỉ bất quá. Nếu như cái suy đoán này là đúng nói. Cái kia trước đó đưa tới kiếm phủ Sẽ bị trưởng lão này cho cống hiến cho người khác. Có lẽ hiện tại đã cống hiến cho người khác. Nếu là như vậy. Khương Tiểu Bạc ngoại trừ than tiếc chính mình uổng phí công phu bên ngoài. Cũng sẽ không cảm thấy có cái gì hối hận. Bởi vì cái này kiếm phủ là Trương Bất Tam muốn đưa. Cũng không phải hắn. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy cái gì đau nhức Mà Trương Bất Tam mà nói. Đoán chừng cũng sẽ không hối hận. Chỉ vì hắn là tại hoàn thành trưởng môn phó thác. Coi như biết trưởng lão này sẽ đem đồ vật cho người ta cũng tốt. Cũng giống như vậy muốn cho. Trưởng lão cái kia ba tiểu tử hẳn là có vấn đề. Không phải vậy sao có thể giết Âu Dương Thành. Trong phòng, một cái thủ hạ mở miệng nói Nói nhàm Ta chẳng lẽ không biết sao trưởng lão nhìn cái kia thủ hạ một chút Ta chỉ là đang mắng cái kia âu dương thành bọn hắn phế vật Cũng không có nói mấy tiểu tử kia không có vấn đề ngươi nói như vậy Có phải hay không nói ta muốn không thông điểm này trưởng lão kia Chúng ta nên làm cái gì thủ hạ kia tiếp tục nói chuyện nói Nếu như lúc này giữ yên lặng mà nói Vậy sẽ phải tiếp tục tại vấn đề kia bên trên xoắn suýt. Lúc này chính là muốn mở miệng nói chuyện. Đem chủ đề chuyển di. Đương nhiên là đuổi Lúc đầu giết bọn hắn không giết bọn hắn cũng không đáng kể. Chẳng qua là muốn lấy cách tặng thưởng. Nhưng bây giờ. Hừ hừ trưởng lão hừ lạnh nói ra. Đúng vậy. Hắn muốn bắt hương tiểu bạch ba người đầu người đi tranh công. Mà công lao này kỳ thật chỉ là kèm theo. Trọng yếu nhất vẫn là hắn kiếm trong tay phù. So với kiếm phù đến. Khương tiểu bạch ba người đầu người chính là một cách tặng thưởng mà thôi. Vâng trưởng lão thủ hạ đáp. Nhưng lúc này thủ hạ nhưng không có rời đi. Thế nào trưởng lão có chút kỳ quái. Ta đều hạ lệnh. Ngươi làm sao còn ở chỗ này. Trưởng lão cái kia bọn hắn là thông qua cổng truyền tống rời đi. cái này truyền tống tiền. Thủ hạ nhìn xem trưởng lão. Số tiền này bọn hắn có thể ra không dậy nổi. Coi như có thể ra. Cũng không có khả năng chính mình ra. Tự nhiên muốn hỏi trưởng lão muốn. Không phải liền là cổng truyền tống phí tổn các ngươi một mực đi trở về tìm ta thanh lý. Trưởng lão vung tay lên rất là bình tĩnh nói. Vâng trưởng lão thủ hạ lập tức trở về nói chỉ cần đạt được lời này hắn liền có thể yên tâm đi. Bất quá. tại hắn còn không có khởi hành thời điểm trưởng lão lại nói ra cái kia các ngươi ít đi mấy người đi hai người là được rồi để phi hồ cùng tiếu diện hổ đi thủ hạ trần chờ một chút tiếp lấy lập tức trở về nói đúng lão già này xem ra vẫn không nỡ dùng tiền a cũng thế cổng truyền tống phí dùng thật có điểm cao cái kia ba tiểu tử chỉ là đi Mà chính mình đi qua muốn tới về Giờ này khắc này Trưởng lão cùng thủ hạ này đều không có nghĩ tới một việc Đó chính là cho dù là hai người đi Cái kia tốn hao cũng là mười phần khách quan Bởi vì cái gì các ngươi bỏ ra hơn 30 vạn kim tể Các ngươi đều đi làm cái gì Muốn đi thanh lâu bao nguyệt sao ba ngày sau đó Hay là cái kia căn phòng bí ẩn Hay là trưởng lão cùng thủ hạ Vỗ bàn kêu to chính là trưởng lão Bởi vì hắn thấy được một cái giấy tờ Đó chính là trước đó phi hồ cùng tiếu diện hồ đuổi bắt khương tiểu bạch ba người phí tổn giấy tờ Cách này giấy tờ vậy mà đạt đến hơn 30 vạn kim tệ nhiều Cách này cho dù là đối với hắn cách này thiên kiếm Tông trưởng lão tới nói Cũng là mười phần nhục thể số lượng Mà để hắn cảm thấy buồn bực là Hắn bỏ ra hơn 30 vạn kim tệ đằng sau Vậy mà cũng không có thành công truy hích đến Khương Tiểu Bạch ba người. Đây mới là để hắn nhất là nổi giận sự tình cáo mượn oai hùm hai người. À. Là phi hồ cùng tiếu diện hổ hai người. Bọn hắn đuổi theo đằng sau. Phát hiện Khương Tiểu Bạch ba người lại là tiếp tục thông qua cổng truyền tống đi nơi khác. Bọn hắn tự nhiên muốn tiếp tục mặc vào. Kết quả. Tại mặc vào mấy cách đằng sau. Phát hiện người không thấy. Mà tiền của bọn hắn đã tốn hao đến hơn 30 vạn kim tệ chi cử, Bọn hắn trở về thời điểm Là có chút lo lắng Lo lắng trưởng lão sẽ phát cáu Nhưng không có cách nào Cũng chỉ có thể trở về Đồng thời cách này giấy tờ cũng muốn kiên trì đưa lên Bọn hắn có thể đền không nổi cách này phí tổn Hốn đàn Cách kia ba tiểu tử tiền không phải đều bị ta thu hết xong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 Thương tiểu bạc ba người cách này tặng thưởng làm không được không nói. Còn bỏ ra hơn 30 vạn kim tệ. Hắn vào lúc đó kỳ thật rất muốn cự tuyệt thanh toán. Nhưng không có cách nào. Thủ hạ của mình vì chính mình làm sự tình. Hơn nữa còn là dựa theo chính mình sai sự làm sự tình. Nếu như không thanh lý cách này phí dụng nói. Vậy sau này ai còn sẽ đi theo chính mình. Biết sớm như vậy mà nói. Liền không thèm quan tâm mấy tiểu tử này Dù sao đều là tặng thưởng mà thôi Cách này tặng thưởng giá trị đều không có 10 vạn kim tệ Đúng vậy Trực tiếp tiến biệt người 10 vạn kim tệ nói Hiệu quả khả năng đều sẽ so cách này tặng thưởng có giá trị Dù sao cách này ba tiểu tử là không trọng yếu nhân vật Nếu như Thượng Thiên có thể cho chính mình một lần nữa mà nói Trưởng lão nhất định sẽ tuyển trực tiếp giết cái kia ba tiểu tử không sai Cái kia ba tiểu tử đến thiên kiếm tông thời điểm Liền trực tiếp đem bọn hắn giết Không cần len lén giết Dù sao không có người sẽ vì cái này ba tiểu tử đến tìm phiền toái với mình Đến lúc đó tùy tiện dùng cái cớ liền lừa dối đi qua Mặc dù người khác khả năng biết Chú kiếm tông trưởng môn là sư đệ của mình Nhưng này thì như thế nào đâu Đừng bảo là chú kiếm tông hiện tại đã không có Coi như vẫn còn Một cái nho nhỏ cỡ phẩm tông môn Hắn còn không để vào mắt Đáng tiếc Chính mình vẫn là không có vô sỉ đến cùng Hay là muốn có điểm mặt mũi Muốn vụng trộm làm chuyện này Nhưng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này Bởi vì phía trên nguyên nhân Trưởng lão tâm tình thật không tốt Cuối cùng sẽ phát cáo. cái này khiến thiên kiếm công một chút đệ tử đều biết một việc mấy ngày nay muốn né tránh trưởng lão không phải vậy khả năng liền sẽ không công nằm thương mà trưởng lão tâm tình còn không có khôi phục thời điểm lại phát sinh một việc để tâm tình của hắn lập tức hạ xuống điểm đóng băng chuyện này chính là hắn càn khôn giới bị trộm cái này ngay từ đầu chính hắn cũng không tin Lại có người sẽ trộm càn khôn giới vật như vậy. Có biết hay không càn khôn giới là có thần biết ở phía trên. Bị trộm thời điểm. Chỉ cần hơi dùng thần thức cảm giác một chút. liền có thể cảm giác phương vị. Còn có một chút. Càn khôn giới ngoại trừ bản nhân dùng thần thức giải khai bên ngoài. Người khác là dùng không được. Trừ phi là mạnh hơn nhiều lắm. Có thể trực tiếp dùng thần thức cưỡng ép xóa đi ấm ký kia. Nếu không, chính mình lúc ấy còn cần bước cái kia ba tiểu tử đem càn khôn giới chính mình giải trừ liên hệ Đương nhiên, còn có một loại biện pháp Đó chính là phá giải càn khôn giới phía trên trận pháp Nhưng có thể làm được người như vậy Làm sao lại đi trộm càn khôn giới Chí ít sẽ không trộm hắn cấp bậc này nhân vật Bởi vậy, hắn là thế nào cũng không tin sẽ là bị trộm Còn đi tìm tìm chính mình khả năng rơi địa phương Hắn cũng biết đây là đang lừa gạt mình Thần thức là liên hệ Chính mình sở tại địa phương Lại không có loại kia che đậy thần thức địa phương Có phải hay không trong này nhưng thật ra là rõ ràng sự tình Sau đó hắn nghĩ nghĩ Mình rốt cuộc là ở nơi nào bị người cho trộm Rất nhanh Hắn liền nghĩ đến Mà ý nghĩ này Để hắn cảm thấy trong lòng có bắn tỉa lông. Bởi vì hắn phát giác. Đó là mình tại chỗ ở thời điểm. Đó là chính mình tắm thời điểm. Mà lúc kia. Mình có thể khẳng định. Chỗ ở của mình cũng chỉ có ba người. Trừ mình ra. Cũng chỉ có hai nữ nhân. Đó là cái gì nữ nhân cũng không cần nhiều lời. Nhưng các nàng đều là người bình thường. Coi như tu luyện qua. Vậy cũng bất quá là chỉ tu luyện một chút cơ sở mà thôi. Các nàng không có khả năng tại mỹ mắt của mình con dưới đáy trộm đồ. Đúng vậy. Đừng bảo là trọng yếu như vậy càn khôn giới. Chính là ngay cả phổ thông đồ vật. Đều khó có khả năng bị trộm đi. Vậy tại sao chính mình càn khôn giới sẽ không thấy đâu chuyện này với hắn mà nói là một điều bí ẩn. Nhưng rất nhanh bí ẩn này liền giải khai. Bởi vì có người tuyên bố đối với chuyện này phụ trách. Ngay tại sự tình phát sinh ngày thứ hai. Có người đưa một phong thư cho hắn. Trên đó viết càn khôn giới ta cầm về. Tiện thể thu chút lời tức. Lời tức này khả năng tương đối nhiều. Bởi vì ta luôn luôn chỉ cho vay nặng lãi. Nếu như ngươi cảm thấy lời không phục. Vậy hãy tới đây đánh ta a Khương Tiểu bạc Khương Tiểu bạc ai ngay từ đầu thời điểm. Trưởng lão cũng không có kịp phản ứng Khương Tiểu Bạch là ai. Bởi vì với hắn mà nói. Khương Tiểu Bạch bất quá là trương bất tam phụ thuộc tiểu đệ. Hắn thậm chí ngay cả chú ý đều không có chú ý tới Khương Tiểu Bạch tồn tại. Nhưng bây giờ hắn chú ý tới. Đồng thời mãi mãi cũng không cách nào quên. Khương Tiểu Bạch. Ta nhớ kỹ ngươi. Ta muốn giết ngươi trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Đem tin trở tay đập vào trên mặt bàn Trên tay xuất hiện chân khí Đem tin trong nháy mắt vỡ vụn Lúc này Bị nát bấy tin Những cái kia cho bụi đột nhiên trên không trung bắn ra ra hai hàng chữ Chúc mừng ngươi Chúng đột u Vinh Quy Quy Mơ Trưởng lão mặc dù không biết đây rốt cuộc là không phải đang gạt chính mình Nhưng hắn cũng biết lúc này hẳn là trước ngừng thở Kỳ sát trong thân thể của mình tình huống. Hắn cảm giác đến trong thân thể của mình. Có một cỗ phiên giang đào hải cảm giác. Sau đó phúc hắn phun ra một ngụm máu. Máu là màu đen. Cũng mang theo rất nặng mùi thối. So trong rãnh nước bẩn hương vị càng thêm nồng đậm. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Đây không phải thân thể đối với chúng độc biểu hiện. Là chính hắn đối với chúng độc phản ứng. Hắn liền lập tức kêu gọi thủ hạ, để nó nhanh đi tìm y sư tới. Tốt nhất là thiên kiếm tôn bách dược đường trưởng lão, cũng phủ lên bình thường hắn đều không nỡ lấy ra vật, giao cho thủ hạ. Nói đây là xem bệnh phí. Bình thường tới nói, mặc dù là cùng một cách tôn môn, bách dược đường trưởng lão cũng là sẽ đến. Chính là không có tiền xem bệnh mà nói, vậy liền không nhất định sẽ lên tâm. Trừ phi quan hệ không tệ. Nhưng rất rõ ràng. Quan hệ bọn hắn đồng giảng. mách dược đường trưởng lão tới đằng sau. Kiểm tra một chút trưởng lão. Lại nghe trưởng lão nói chuyện đã xảy ra. Hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người hạ độc là một cao thủ. Giấy viết thư này bản thân liền là dùng dược liệu chế thành. Nếu như ngươi không đem nó vỡ vụn mà nói. Nhưng thật ra là không độc. Nhưng ngươi nếu là đem hắn vỡ vụn Cái này ngươi biết kết quả Bách dược đường trưởng lão nói ra Trưởng lão Ngươi cũng đừng có cảm thán đối phương có phải hay không cao thủ Ngươi liền nói cho ta biết Ta độc này làm sao giải? Ngươi độc là có thể giải, Nhưng cái này liền cần ngươi chịu khổ một chút Không Là hết sức thống khổ Hắn cho ngươi hạ loại độc này Là vì trừng phạt ngươi Bách dược đường trưởng lão nói ra Chỉ cần có thể giải là được Chịu khổ cũng không có biện pháp Chẳng lẽ không hiểu sao tốt Nếu nói như vậy Vậy thì bắt đầu giải độc trưởng lão Bắt đầu tiếp nhận giải độc Hắn biết cái này giải độc Tại sao phải thống khổ như vậy Loại này giải độc phương thức Muốn bị giày vò Còn muốn tiêu độc Cái kia thống khổ a, Hắn đều muốn đi chết Kết quả, nguyện vọng của hắn thực hiện. Hắn thật đã chết rồi cao thủ. Lần này độc người quả nhiên là cao thủ. Hắn vậy mà tính kế chúng ta có thể như vậy giải độc. Nhìn giống như thành công. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, độc ngược lại sẽ bị kích phát ra đến. Thần tiên khó cứu A Bách dược đường trưởng lão nói một câu xúc động. Trưởng lão, vị trưởng lão này làm sao bây giờ còn có thể làm sao? kéo ra ngoài chôn không không thể chôn hắn chúng độc có chút lời hại vẫn là đem hắn trực tiếp để vào trong lò đan thiêu đi bách dược đường trưởng lão nghiêm mặt nói mà quyết định này của hắn kỳ thật cũng có chút nho nhỏ tư tâm đây cũng là hắn chỉ chết hay là hủy thi diệt tích tương đối tốt đúng vậy trưởng lão đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 595 kiếm ý sơn côn ve tơ. Đà khe vô kiếm ý sơn. Đây là Nam Vân Châu một tòa núi lớn. Kỳ phong dị thạch. Mây mù phiêu miêu. liền cảnh sắc mà nói. Đó là mười phần kỳ tú hùng vĩ. Mà ngọn núi lớn này tương đối mặt khác núi đến nói, không tính quá lớn, nhưng cũng là một tòa chiếm diện tích gần trăm mét vuông cây số núi. Đồng thời, ngọn núi này mười phần nổi danh, không phải có câu nói nói, núi không tại lớn, có liệu thì tên. À, không phải như thế không quan trọng, dù sao chính là cái ý tứ này. Kiếm ý sơn trước kia cũng không phải là gọi kiếm ý sơn. Nhưng để cho cái gì đã bị người cho quên lãng Chỉ biết là Nó gọi kiếm ý Sơn đã có vạn năm lâu Đồng thời cũng biết tại sao phải đổi tên gọi là kiếm ý Sơn Tại cái kia cũng không biết là lúc nào thời điểm Lúc đầu thường thường không có gì là kiếm ý Sơn Đột nhiên xuất hiện mãnh liệt kiếm ý Kiếm ý cơ hồ đem nơi này tất cả sinh vật đều diệt tuyệt một lần Bởi vì kiếm ý này là những sinh vật kia đều không thể sinh tồn. Mà bây giờ, kiếm ý sơn bên trên đã sinh cơ bừng bừng. Đây cũng không phải kiếm ý kia suy yếu, Chỉ là bởi vì những sinh vật này đều đã thích ứng. Tại kiếm ý phía dưới, tiến hóa ra khác biệt sinh tồn phương thức. Phương thức đơn giản nhất chính là hấp thu kiếm ý cho mình dùng. Từ đó ra đời rất nhiều kỳ dị vật liệu. Đối với chú kiếm sư cùng kiếm tu đều mười phần hữu dụng. Mà kiếm ý sơn tự nhiên cũng là kiếm tu giả la thích tới địa phương. Trong này có thể ra tốt kiếm ý của mình lính ngộ. Bởi vậy, tới này kiếm ý sơn người tu luyện. Tuyệt đại bộ phận là kiếm tu giả. Ít nhất phải kiêm tu kiếm đạo người tu luyện. Giờ phút này, Khương Tiểu Bạch xuất hiện tại cách này kiếm ý sơn chân núi. Đang ngồi ở một nhà trong quán ăn mì. Cùng hắn cùng nhau còn có trương bất tam cùng A-siêu. Bất quá A-siêu hai người kỳ thật trong này đã đợi Khương Tiểu Bạch mấy ngày. Khương Tiểu Bạch là vừa vặn mới đến nơi này. Tiểu Bạch. Chuyện tiến hành thuận lợi sao trương bất tam hỏi. Hắn biết Khương Tiểu Bạch trở về là làm cái gì? Đương nhiên. Biết đến kỳ thật chỉ là một bộ phận. Hắn là biết Khương Tiểu Bạch trở về muốn trộm trường lão kia kiếm phù. Nhưng hắn không biết. Khương tiểu bạc thuận tiện sẽ đem trưởng lão giết chết. Nếu là nói cho hắn biết chuyện này nói. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đúng vậy, không tin đừng bảo là giết chết trưởng lão chính là trộm kiếm phù hắn đều cảm thấy có chút không có khả năng. Chút lòng thành đã làm xong. Khương tiểu bạc thuận miệng trả lời. Chuyện này còn không phải dễ như trở bàn tay. Đều chẳng muốn khoe khoang. Hay là ăn mì trọng yếu? Lão bản cho ta thêm trái trứng, thêm điểm thịt, thêm điểm mì. Ngươi dứt khoát hay là đến một tô mì tốt? Trương Bất Tam đều quên tiếp tục hỏi tới trực tiếp tức giận nói ra. Đến một bát miễn phí sao Hương Tiểu Bạch hỏi lại. Không miễn phí Trương Bất Tam lắc đầu nói ra. Đến một bát đương nhiên không miễn phí. Nhưng ngươi giảng này thêm cũng không miễn phí a. Cũng chính là mì là miễn phí. Đó còn là thêm trứng thêm thịt thêm mì đi Gần nhất tương đối nghèo Tiết kiệm một chút Lão bàn Nhiều hơn điểm mì Khương Tiểu Bạch tiếp tục ăn mì Chờ chút Hắn nghèo hắn không phải trộm trưởng lão càn khôn giới Bên trong tài vật cũng không ít Cơ hồ là trưởng lão nửa người tích xúc Làm sao lại nghèo đâu duyệt Nói nhỏ thôi tiền tài không để ra ngoài không biết sao bản đại vương là cầm trưởng lão kia càn khôn giới hiện tại là rất giàu có nhưng số tiền này là mất mà được lại là cỡ nào đến từ không dễ muốn chân quý a cái gì ta đây là vì độc chiếm giấu riêng hai người bọn họ nói đùa cái gì ta là người như vậy sao liền xem như vậy cũng không có độc chiếm thuyết pháp này Vật này là ta dựa vào bản sự mất mà được lại Vốn chính là thuộc về ta Lại nói Bọn hắn lập tức liền muốn phát tài Không sai Bản vương lần này dẫn bọn hắn đến Chính là vì phát tài vì kiếm ý sống bản vương dạng này kỳ tài ngút trời Còn cần đặc biệt đến nơi đây lính ngộ kiếm ý sao Tùy tiện tìm một chỗ đều có thể lính ngộ ra kinh thiên kiếm ý đến Mặc dù nơi này sẽ nhanh một chút Nhưng có thời gian này Địa phương khác cũng đã đạt đến Lại nói Nơi này cũng không phải chỗ tốt nhất Kiếm ý Sơn cũng không phải là duy nhất tồn tại kiếm ý địa phương Mặt khác còn có cái gì kiếm ý hẻm núi loại hình Còn có so cái này kiếm ý Sơn cường đại địa phương Tự nhiên có lựa chọn tốt hơn Bất quá Chỗ như vậy cũng không phải khắp nơi đều có Tại Nam Vân Châu Thậm chí đại lục khu vực phía Nam. Cũng chính là như thế một chỗ. Nói tóm lại. Khương Tiểu Bạch cũng không phải là vì cái này kiếm ý Sơn kiếm ý mà đến. Hắn mục đích tới nơi này chỉ có một cái. Đi phát tài. Không. Là tìm kiếm kỳ ngộ. Tiểu Mạch. Ngươi xác định. cái này kiếm phù chỉ phương hướng là tại cái này kiếm ý Sơn bên trong tại bốn bề vắng lặng tường ngăn cũng không tai thời điểm. Trương Bất Tam lại một lần nữa đưa ra vấn đề này. Hắn mặc dù rất tin tưởng Khương Tiểu Bạch, nhưng vẫn là xét nhìn không nổi đi xác định chuyện này. Đúng vậy a, chính là chỗ này. Khương Tiểu Bạch gật đầu trả lời. Kiếm phù phía trên là có bí ẩn địa chỉ. Cái này kiếm phù tựa hồ là một loại chìa khóa. Chìa khóa này không chỉ có có thể mở cửa, còn có chỉ hướng chỗ. Nhưng muốn biết cách này chỉ hướng. Vậy thì không phải là người bình thường có thể làm được Đừng hỏi Khương Tiểu Bạch là thế nào làm được Rất đơn giản Bởi vì hắn không phải người bình thường Còn có một chút Chuyện này Khương Tiểu Bạch tại ngay từ đầu thời điểm liền đã biết Cũng không phải là tại gần nhất mới biết được Tại đúc kiếm thời điểm Tại đầm nước kia phía dưới Hắn liền đã làm rõ ràng cách này kiếm phụ Biết kiếm này phù là một thanh cùng loại chìa khóa tồn tại Cũng biết kiếm này phù chỉ hướng địa phương nào Bất quá Hắn cũng không có chuẩn bị muốn kiếm này phù Hắn nhưng là một cái người chính trực Đây là trưởng môn ủy thác cho Trương Bất Tam Vậy sẽ phải cho Trương Bất Tam đến quyết định cách này kiếm phù xử trí Hiện tại không giống với lúc trước Kiếm phù là hắn lấy được Hiện tại kiếm phù là hắn đồ vật Hắn liền thuận tiện đến xem nơi này đến cùng có cái gì. Mà hắn tại không có cầm tới kiếm phù trước đó. Liền đã để trương bất tam hai người ở chỗ này chờ đợi. Cái này cũng nói rõ hắn đối với mình lòng tin. Cũng thế. Liền chút chuyện nhỏ này đều không có lòng tin mà nói. Vậy hắn không phải là chúng ta khương lão sư. Bất quá. Nơi này tại vị trí nào. Vậy ta cũng không biết. Cần ngày mai tiến vào kiếm Ý Sơn tìm kiếm. Tốt. Hôm nay chúng ta tìm cách địa phương nghỉ ngơi. Khương Tiểu Bạch tiếp theo nói một câu đi theo hai người tiến về hai người bên dưới sập địa phương. Hai người đã sớm tới đây mấy ngày. Tự nhiên có chỗ ở. Đó là một nhà quán trọ nhỏ. Hai người rất là điệu thấp. Cũng có thể nói là sợ bị người phát hiện. Bởi vì bọn hắn khả năng còn bị người nhìn chằm chằm Nhất là bọn hắn chuẩn bị cầm kiếm phù tới tìm bảo, Cái kia càng thêm có có thể sẽ cùng những người khác phát sinh xung đột. Bị một số người để mắt tới. Bởi vậy, bọn hắn hiện tại là ra vẻ tới đây lính ngộ kiếm ý kiếm tu giả. Lúc đầu bọn hắn lại càng dễ giả mạo chính là chú kiếm sư. Nhưng ngấm lại sợ bị những người kia liên hệ với thân phận. Vẫn là dùng kiếm tu giả thân phận đến. Dù sao tới đây kiếm tu giả là nhiều không kể siết. Giả mạo một chút rất đơn giản. Khương Tiểu Bạch hiện tại cũng giống như vậy. Là một cái kiếm tu giả. Tăng thêm hắn ba cái kiếm tu giả. Ngày mai sẽ phải tiến vào kiếm ý Sơn đi lính ngộ kiếm ý. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão vi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày live Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 596 biện pháp côn ve Đa ke vừa bay qua vài tòa núi. Lại vượt qua mấy đầu sông. Gặp rình long đong làm sao hắn cứ như vậy nhiều. Khương Tiểu Bạch ở phía trước hát ca. Cách này ca mười phần hợp với tình hình. Chỉ là hắn là hát đến sung sướng. A siêu cùng trương bất tam hai người lại không phải như vậy sung sướng. Lúc này, hai người bọn họ hết sức thống khổ. Rất thống khổ. Chỉ vì kiếm ý sơn có một dạng đồ vật. Kiếm ý khi tiến vào kiếm ý sơn phạm vi nhất định đằng sau. Kiếm ý sẽ xuất hiện. Mà kiếm ý này sẽ theo xâm nhập trở nên mãnh liệt. Đến lúc đó liền sẽ để người vô pháp tiếp nhận. Chỉ có có được tương ứng kiếm ý hoặc là mặt khác ý. Mới có thể tiếp tục hướng về phía trước. Lúc này. A siêu hai người đã đến cất bước gian nan trình độ Kiếm ý kia đã ép tới bọn hắn thở không được đi khí tới Các ngươi thật sự là quá yếu Liền điểm ấy kiếm ý Các ngươi thì không chịu nổi Lúc này mới tiến vào kiếm ý sơn không đến bao lâu Các ngươi không được A. Khương Tiểu Bạc nhìn xem hai người nói ra Hai người là rất không muốn thừa nhận chính mình không được Làm nam nhân Sao có thể chịu đựng cái này nón Nhưng bọn hắn thật sự là không được a, Lại tiếp tục mà nói Thân thể của bọn hắn liền sẽ sụp đổ mất Mà lúc này đây Hai người có chút không hiểu nhìn xem Khương Tiểu Bạch Bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái Vì cái gì Khương Tiểu Bạch có thể nhẹ nhàng như vậy đâu Nếu như nói Khương Tiểu Bạch có thể tiếp nhận nơi này kiếm ý Vậy bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái Nhưng tiếp nhận cũng là muốn tiếp nhận đó a. Thật giống như một người có thể phụ trọng 20 cân. Nhưng trên người có phụ trọng cùng không có phụ trọng cũng là hoàn toàn khác biệt trạng thái a. Khương Tiểu Bạch tình huống này là hoàn toàn không có phụ trọng cảm giác. Tiểu Bạch, ngươi có thể cảm giác được kiếm ý sao có thể a? Chính là kiếm ý này hơi yếu, cùng không có không sai biệt lắm. Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Hơi yếu cùng không có không sai biệt lắm ta dựa vào. Lão tử hiện tại cũng bị kiếm ý này ép tới không thở nổi. Ngươi vậy mà nói kiếm ý này hơi yếu cùng không có không sai biệt lắm. Tin hay không hiện tại lão tử có thể tự do đồng đẩy mà nói. Nhất định nhảy qua đi đánh ngươi. Nhìn bộ dáng của các ngươi giống như rất hạnh khổ. Quên đi. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Các ngươi cố gắng tu luyện kiếm ý. Ngày mai chúng ta muốn bỏ qua trước mặt núi Khương Tiểu Bạch chỉ vào trước mặt một ngọn núi nói ra Tốt ấy, nghỉ ngơi A siêu căn bản là không có đi xem cái kia núi cao bao nhiêu rộng bao nhiêu Trước mắt hắn muốn nhất chính là ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt Mà hắn còn không có ngồi xuống Liền bị Khương Tiểu Bạch một cước đá đứng lên Khương lão sư, ngươi muốn làm gì ạ A siêu có chút ủy khuất nói Một cước này hắn có chút không hiểu thấu. Ta bảo ngươi nghỉ ngơi sao là bảo ngươi tu luyện. Ở thời điểm này ngươi còn muốn nghỉ ngơi mà nói. Vậy ngươi ngày mai liền ở chỗ này chờ lấy đi. Ta sẽ không lại vì ngươi thả chậm bước chân. Khương Tiểu Bạch nói thẳng. Ta. Biết. Bất quá. Khương Lão Sư. Kiếm ý cũng không phải một ngày liền có thể đề cao. Chúng ta ngày mai có thể qua ngọn núi kia sao ngươi có biện pháp không a siêu hỏi. Hắn trong này thời điểm. Liền đã nghe qua một chút liên quan tới lên núi tu luyện sự tỉnh Trong đó nói nhiều nhất chính là liên quan tới tu luyện kiếm ý sự tỉnh Tới này cái kiếm ý sơn người tổng kết ra một loại cân nhắc kiếm ý đặc biệt biện pháp. Bọn hắn tại thông hướng kiếm ý sơn trên đường. Thành lập biển báo giao thông. Cách mỗi 100 mét liền có một cái. Bọn hắn hỏi người khác kiếm ý Đều là hỏi ngươi có thể đi vào bao nhiêu mét chiều sâu Tại sao có 100 mét khoảng cách Đây là bởi vì xâm nhập đằng sau 100 mét đều là rất khó đột phá Hiện tại Khương Tiểu Bạch muốn vào ngày mai vượt qua trước mặt núi Khoảng cách này tối thiểu nhất cũng có cách mấy ngàn mét Mà hắn cảm thấy ngay cả 100 mét đều rất khó Muốn hắn lại đi mấy ngàn mét Còn tối thiểu nhất muốn ở chỗ này tu luyện mấy tháng mới có thể. Đồng thời, đây vẫn chỉ là nói khả năng. Cũng không phải là thật có thể làm được. Mặc dù nói hiện tại cái phạm vi này còn tại phía trước vạn mét bên trong. Nhưng đối với A-Siêu tới nói, Cũng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chí ít hắn là như thế này cho rằng. Hắn nhưng là nghe nói qua. Một số người một tháng có thể đi vào một ngàn mét đều đang khoe khoang, khoang thành tích của mình Mà muốn hắn một ngày liền muốn mấy ngàn mét Vậy hắn cảm thấy tự mình có phải hay không đều có thể lên trời Dù sao hắn cảm thấy dựa vào chính mình là không thể nào Nhưng nếu có Khương Tiểu Bạc chỉ đạo Vậy liền không nhất định Trước đó Kim Trung cháo không phải liền là một ví dụ sao kiếm ý biết là cái gì không đó là một loại ý cảnh Chỉ có thể hiểu ý Không thể nói chuyện Khương Tiểu Bạch tức giận nhìn A siêu một chút Có thể dạy mà nói Vậy thì không phải là kiếm ý Không phải A ta là hỏi có hay không biện pháp Không phải để lão sư ngươi dạy ta A siêu vốn là còn điểm thất vọng Nhưng nghĩ nghĩ Chính mình cũng không có nghĩ tới muốn Khương Tiểu Bạch dạy mình kiếm ý A Chỉ là muốn cầu cách biện pháp mà thôi ngươi vừa mới là hỏi ta có thể hay không để cho ngươi đi qua Cái này thật đúng là có. Khương Tiểu Bạch cười một cách nói, a thật sự có a quả nhiên không hổ là Khương Lão sư vậy liền nhanh chút nói cho học sinh ta à, a siêu lập tức hưng phấn mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch rất đơn giản ta đem ngươi cho đánh ngất xỉu sau đó đem ngươi kéo đi qua dạng này không liền có thể lấy đi qua. Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói, a. A siêu ngẩn ngơ. Lập tức liền yên Khương lão sư. Không nên nói đùa. Mạnh như vậy đi dẫn đi. Đến lúc đó liền sẽ chịu không được kiếm ý. Ta sẽ biến ngô ngốc. Ta biết nhưng đó là chuyện của ngươi A. Khương tiểu bạc rất không chịu trách nhiệm nói. A siêu trầm mặc. Tại một lát sau đằng sau. Hắn lại nói ra. Khương lão sư. Ngươi như thế thần thông hoàng đại. Chẳng lẽ liền không có một chút biện pháp sao yên tâm Về sau ta nhất định sẽ hiếu kính lão nhân ra người Nhìn ngươi như thế thành tâm trên mặt mũi Ta sẽ nói cho ngươi biết một cách biện pháp Người bình thường ta sẽ không nói Vì thế ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh Khương Tiểu Bạch gật đầu mỉm cười Ta cảm thấy vạn phần vinh hạnh Xin mời Khương Lão Sư chỉ giáo A siêu theo thói quen làm ra một cái cúi người hành lễ động tác. Đây là hắn mỗi lần muốn nịnh nọt Khương Tiểu Bạch sẽ làm sự tình. Biện pháp này chính là Tìm kiếm ý người cường đại. Dùng kiếm ý kích phát kiếm ý của ngươi. Để cho ngươi kiếm ý đạt được nhanh chóng trưởng thành. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Tốt tốt tìm kiếm ý người cường đại. Dùng kiếm ý Không đúng Khương Lão Sư Biện pháp này không phải một dạng dùng kiếm ý kích thích Cùng hiện tại kiếm ý sơn kiếm ý kích thích khác nhau Ở chỗ nào A siêu vốn đang rất hưng phấn Nhưng rất nhanh liền phát hiện một vấn đề Có khác nhau sao có A Nếu như là cố ý nói Có thể khống chế kiếm ý Có thể tìm người có thể tiếp nhận tần suất Rõ ràng muốn tốt qua kiếm ý sơn dạng này kiếm ý Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Vậy dạng này người đâu A siêu hỏi Ai biết A Khương Tiểu Bạch nhấn nhấn vai Vậy ngươi nói cái này có làm được cái gì A Vô dụng A Nhưng ngươi chỉ là hỏi ta có hay không biện pháp Ta nói chỉ là biện pháp này Chỉ là biện pháp này trước mắt có thể hay không dùng Vậy liền coi là chuyện khác Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Được rồi ta vẫn là thành thành thật thật tu luyện lính ngộ kiếm ý tốt cuối cùng a siêu hay là đàng hoàng ngồi xuống tu luyện đi cảm thụ kiếm ý sơn kiếm ý mà lúc này đây trương bất tam cũng sớm đã đi làm chuyện này đánh giá điểm chín đến 10 cuối trương để ủng hộ côn ve tơ một siêu phẩm cô nan của lão ai vi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 597 cơ hội ủng hộ Tiếp tục cố gắng khương tiểu bạch đứng tại một đảo hướng về sơn phong trên thềm đá Quay người đối với phía sau A siêu ủng hộ cổ vũ sĩ khí Lúc này A siêu tưởng như một con chó một dạng Miệng khá mở Lộ ra đại khí Mà cùng A siêu cùng một chỗ ở phía sau trương bất Tam Mặc dù cũng là có chút điểm chịu không được cảm giác Nhưng hắn cũng không có cùng A siêu dạng này không có hình tượng Khương lão sư ta đã sắp không được nếu không hôm nay chỉ tới đây thôi A siêu thở hồng hộc nói ra Ngươi biết đây là không thể nào hôm nay ngươi nhất định phải qua ngọn núi này Khương tiểu bạc nói thẳng lộ ra một tia nghiêm khắc đây là không cho cự tuyệt Không phải ta không được thật sự là ta làm không được a. A siêu vẻ mặt đau khổ nói ra Làm không được A Vậy cũng được đi Khương Tiểu Bạch nhìn một chút A siêu Thật sao A siêu mừng rỡ Kém một chút liền muốn ngồi xuống Nhưng ngẫm lại cái này không thích hợp Làm sao lại dễ dàng như vậy nói cũng được Thật Ngươi liền ở chỗ này chờ lấy Dù sao con đường phía trước ngươi cũng đi không được Cũng thế Một người có thể tới chỗ nào đó cũng là nhất định Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Câu nói này cũng không có cái gì cố ý khích đem cảm giác Giống như rất bình thản Phản phất vấn đề này không có quan hệ gì với hắn Vân vân Chuyện này vốn là không có quan hệ gì với hắn a. Đây là A siêu sự tình A siêu tương lai thành tựu như thế nào Cùng hắn có liên can gì Hắn có thể giúp cũng chỉ có tới đây. Còn lại liền nhìn A siêu chính hắn. Đúng vậy A, một người nếu như ngay cả chính mình cũng không muốn tiến lên, miễn cứng kéo lấy cũng không có cái gì ý tứ. A siêu trầm mặt. Hắn lúc này rất muốn nói. Không có việc gì. Ta ở chỗ này chờ. Nhưng hắn biết. Nếu như chính mình mở cái miệng này mà nói. Vậy cái này cả đời thành tựu cũng liền tới đây. Mặc dù bây giờ thành tựu cũng có thể để hắn trải qua rất dễ chịu Nhưng thật cứ tính như thế sao không Hắn không cam tâm Mỗi người đến lúc này Đều sẽ cảm giác đến không cam tâm Nếu là không có cơ hội mà nói Cái kia ngược lại là còn dễ nói Nhưng nếu như nói có cơ hội ở trước mặt ngươi Ngươi chỉ cần bỏ ra một chút cố gắng Liền có thể bắt lấy cơ hội này Vậy ngươi sẽ bỏ qua cơ hội này sao cái này? Có lẽ có đi. Bởi vì chắc chắn sẽ có một số người không có thuốc chữa người lười. Những người này sẽ chỉ dùng một chút lấy cớ tự an ủi mình. Mà cuối cùng. Những người này mãi mãi cũng không có cái gì thành tựu. Mà bọn hắn hối hận thời gian. Cũng nên so với bọn hắn tự an ủi mình thời gian càng nhiều. Mà A-Siêu là như vậy sao không? Không phải. a siêu cũng là một cái cố gắng người. không phải vậy hắn làm sao lại muốn pháp thiết pháp tiến vào chú kiếm tung làm lao động tay chân. lúc kia, phần thung của hắn cũng đủ hắn vô ưu vô lự qua hết sau. ta vẫn là tiếp tục đi. a siêu khẽ cắn môi nói ra cũng toàn thân vận khởi kim trung cháo công pháp. đừng dùng kim trung cháo. ngươi phải dùng tinh thần đi câu thông kiếm ý này. đi hấp thu kiếm ý. cho dù là bị kiếm ý tàn phá ý chí của ngươi, cũng muốn bảo trì loại phương thức này. khương tiểu bạch thuận miệng nói ra. a biết, a siêu đối với khương tiểu bạch lời nói không có hoài nghi, cho dù là dạng này có thể sẽ để hắn càng thêm thống khổ, hắn cũng giống vậy sẽ tuân thủ khương tiểu bạch. còn có, ngươi muốn huyễn tưởng ra ngươi hy vọng kiếm, cũng chính là trong lòng ngươi kiếm. Không cần nước bùn hình thức Tâm kiếm là vô thường Tâm của ngươi kiếm cũng không nhất định là một thanh viên cố trường kiếm Cũng có thể là một thanh ngón tay mềm nguyễn kiếm Mà kiếm của ngươi cũng không nhất định cần sắc bén chém giết năng lực Cũng có thể đem người quấn quanh đến không cách nào động đậy Đương nhiên Cũng có thể là một cái chấn động bồng Không Là chấn động kiếm Đánh chết công kích của ngươi đối tượng Khương Tiểu Bạch dùng trắng nhạt lời nói nhắc nhở A-Siêu. Những lời này mặc dù trắng nhạt, khi đối với A-Siêu tới nói, đó là vô cùng xung động. Lúc này hắn cảm giác đến trong lòng mình trói buộc giống như được mở ra một dạng. Kiếm là vô thường, kiếm ý vô thường, không cần câu nệ chính mình cho là. A-Siêu mở ra một cách mới bầu trời, mà người của hắn thì là đứng tại nơi đó. Cái này dừng lại cùng lúc trước hắn mong muốn dừng lại là khác biệt khái niệm. Mà Khương Tiểu Bạch ở thời điểm này cũng không có đi thúc giục A-siêu. Liền để hắn từ từ lính ngộ. Tam cả. Ngươi có thể lấy chú kiếm sư thân phận đến lính ngộ kiếm ý. Ngươi liền thử suy nghĩ. Nếu như đem những kiếm ý này đều dung nhập vào ngươi chế tạo kiếm bên trong. Vậy sẽ rèn đúc ra dạng gì bảo kiếm tới. Khương Tiểu Bạch vừa nhìn về phía một bên Trương Bất Tâm, lúc này rất hiển nhiên không có khả năng ném a siêu, liền thuận tiện dạy một chút Trương Bất Tâm. Kỳ thật, những chuyện này Khương Tiểu Bạch cũng tại trước đó nói qua, nhưng trước đó lúc nói luôn luôn không có lúc này tới khắc sâu. Tại khác biệt thời điểm nói cùng một câu nói, chính là có hiệu quả khác nhau. Bởi vậy, người trọng yếu nhất chính là phải biết Lúc nào nên nói cái gì nói? Xen đúc bảo kiếm. Trương bất tam trong miệng nhắc tới. Đúng vậy a ngươi có thể hiện tại liền luyện tập ngươi trùy pháp. Huyến tưởng chính mình đánh lấy kiếm thời điểm. Khương Tiểu Bạch tiếp tục dẫn sắt đến. Mà hắn dẫn đạo không chỉ là ngôn ngữ. Còn có nhất định tinh thần dẫn đạo. Thông tục một chút nói. Đó chính là tâm lý án chỉ. Cũng có thể nói thôi miên. Rất nhanh. Trương bất tam liền tiến vào trạng thái Kiếm ý bị hắn một chút xíu hấp thu Bất quá hắn cùng A siêu không giống với A siêu hấp thu kiếm ý Là muốn ở trong lòng hình thành một thanh kiếm Mà trương bất tam hấp thu kiếm ý Tựa hồ chỉ là để hắn có thể càng thêm nhẹ nhóm vận dụng kiếm ý Thu thập giữa thiên địa kiếm ý Bất kể nói thế nào Hai người đều tiến nhập trạng thái Khương Tiểu Bạch hiện tại giống như chỉ có thể nhàm chán ở một bên chờ lấy. Nhàm chán phía dưới. Hắn cũng bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Hấp thu hiếm ý. Còn có thuận tiện hấp thu tinh thần chi lực. Giống cũng không biết qua bao lâu. Đột nhiên giống to một tiếng. Đem Khương Tiểu Bạch ba người từ trạng thái tu luyện bên trong bừng tỉnh. Khương Tiểu Bạch ngược lại là không quan trọng. Hắn chỉ là tu luyện. Tùy thời đều có thể lại một lần nữa tiến vào Nhưng đối với trương bất tam cùng A siêu tới nói Cái này khá là đáng tiếc Bọn hắn vốn nên là còn có thể tiếp tục hấp thu kiếm ý Kiếm ý đẳng cấp sẽ lên thăng rất nhiều Bởi vậy Bọn hắn đều rất là tức giận nhìn về hướng thanh âm nơi phát ra Chỉ gặp một nhóm bốn người Đứng tại bọn hắn phía dưới không xa trên thềm đá Bốn người trên mặt đều là dáng tươi cười. Loại kia tiện tiện dáng tươi cười. Vừa nhìn liền biết. Bọn hắn vừa mới một tiếng kia giống to cũng không phải là bắt buộc. Mà là bọn hắn cố ý. Cố ý quấy dày Khương Tiểu Bạch ba người trạng thái. Bọn hắn rất tự nhiên coi như Khương Tiểu Bạch cũng tại lính ngộ trạng thái bên trong. Các ngươi đang làm cái gì? Chúng ta cùng các ngươi có khúc mắt sao trương bất tam lạnh lùng nhìn về phía bốn người kia. Ha <cười> ha, không có ý tứ. Chúng ta vừa mới không nhìn thấy các ngươi. Chúng ta vừa vặn nói đến một cách đặc sắc chỗ. kìm lòng không được liền kêu lớn lên. Có phải hay không quấy giày tu luyện của các ngươi? Thật sự là không có ý tứ. Trong bốn người một người đi ra cười làm lành nói. Mặc dù hắn tựa như là rất chân thành đang nói xin lỗi. Nhưng Khương Tiểu Bạch ba người rõ ràng đều càng cảm giác hơn ra.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 Đừng để người hiểu lầm. Chúng ta thì thật chính là cố ý. Bọn hắn có thể bắt chúng ta làm sao đúng không? Ha ha. Trong bốn người một người nói ra. Hắn bắt đầu là rất nghiêm túc. Nhưng về sau tựa hồ bị chính mình hài hước làm cho tức cười. Đúng vậy a đúng vậy a ha ha. Những người khác ba người cũng cười. Các ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Mọi người đến kiếm ý sơn đều là tới tu luyện kiếm ý. ngươi làm như vậy không cảm thấy sẽ khiến công phấn sao Trương Bất Tam nhìn xem bốn người nói ra. Hắn lúc này thì thật rất muốn đi lên đánh người. Chỉ là hắn cảm giác đến bốn người này muốn xa cường đại hơn mình. Ta thật là sợ a ha ha. Bốn người tiếp tục cười to. Bọn hắn là tuyệt không quan tâm Trương Bất Tam mà nói. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói. Khương Tiểu Bạch ba người bất quá là kẻ yếu mà thôi. Có thể lăng nhục kẻ yếu Bọn hắn thế nhưng là nhìn tình huống Khương Tiểu Bạch ba người đang tu luyện thời điểm Là có thể cảm giác được thực lực của bọn hắn cảnh giới Trên cơ bản Lúc này là chuẩn xác nhất Không có người sẽ ở lúc tu luyện che giấu thực lực của mình cảnh giới Lúc này Trương Bất Tam là siêu phàm kỳ đỉnh phong Là cao nhất Khương Tiểu Bạch còn tại siêu phàm kỳ trung kỳ mà A Siêu có thể không nhìn về phần kiếm ý mà nói, bọn hắn thì càng không cần đi suy tính. Thương Tiểu Bạch ba người trong này tu luyện đã nói lên ba người kiếm ý cũng liền tới đây, mà bốn người bọn họ có thể lại hướng trước ba ngàn mét, càng thêm không chỉ có Thương Tiểu Bạch ba người có gì cần mình tại ý, liền có thể thỏa thích đi trêu đùa. Mặc dù đại bộ phận người đều sẽ không đi quấy rầy người khác tu luyện. Nhưng vẫn là có dạng này hại người không lợi mình người tồn tại. Bọn hắn chỉ là cầm cây này tìm thú vui mà thôi. Các ngươi. Trương Bất Tam muốn nói chuyện, nhưng lại bị bốn người còn không lưu tình đánh gãy. Thế nào, muốn đánh ta sao các ngươi hay là tiếp tục tu luyện cái mấy chục năm rồi nói sau. Bốn người khinh thường nhìn một chút ba người. Sau đó đi tới. Mà bọn hắn nhìn thấy A Sở thời điểm ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Một tiểu nữ hài vậy mà có thể trong này thản nhiên chỗ chi Mà bọn hắn cũng không biết A sở là người máy Đối với kiếm ý không có áp lực chút nào Mà A sở hiện tại cũng có thể hấp thu kiếm ý Kiếm ý cũng là một loại thiên địa quy tắc Cũng có thể nói là một loại linh khí Nếu như biết được lợi dụng Cũng là có thể dùng đến dưỡng linh Mà một chút bảo kiếm bên trong kiếm linh Không phải liền là tại trong kiếm ý tạo ra. Kiếm linh cũng không nhất định là tại dạng này tràn ngập kiếm ý địa phương nuôi đi ra. Nhiều khi đều là nắm giữ kiếm của nó tu giả. Lần lượt kiếm ý phóng thích. Để bảo kiếm tự thân sinh ra một loại linh. Còn có. Một chút đỉnh cấp chú kiếm sư tại chế tạo thời điểm. Cũng là có thể khiến cho bảo kiếm sinh ra kiếm linh. Nguyên lý liền cùng trước đó Khương Tiểu Bạch thuyết giáo chương bất tam như thế Chú kiếm sư nắm trong tay kiếm ý Đem kiếm ý dung nhập vào chế tạo bảo kiếm bên trong Dạng này ngoại trừ rất hơn suất tăng lên bảo kiếm phẩm cấp Còn có rất rất nhỏ tỷ lệ sinh ra kiếm linh Mà có được kiếm linh bảo kiếm Cái kia nhất định là cực phẩm Hoặc là phía trên những này đều cùng Khương Tiểu Bạch ba người trước mắt không quan hệ Trước mắt có liên quan chính là A Sửu có thể hấp thu kiếm ý này đến dưỡng linh. Chỗ tốt này có thể A Sửu sẽ tự mang kiếm ý để nó dùng kiếm pháp mà nói sẽ trở nên cường đại rất nhiều. Khi bốn người đi ngang qua Khương Tiểu Bạch ba người thời điểm Trương Bất Tam nắm đấm nắm chặt A siêu là một cố phấn nổ về phần Khương Tiểu Bạch đó là sắc mặt nhẹ nhõm Tựa hồ cũng không có phát sinh qua sự tình gì một dạng. Bốn người lộ ra khinh thường cười khẽ, sau đó nghênh ngang rời đi tiểu bạch cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Trương Bất Tam khi nhìn đến bốn người đi xa đằng sau, liền hỏi thăm Khương tiểu bạch. Có thể làm sao? Trong này chúng ta chơi không lại bọn hắn. Các ngươi hiện tại biết thực lực trọng yếu sao các ngươi nếu là có thực lực mà nói. Người khác có thể như vậy sao Hương Tiểu Bạch khoát khoát tay Thở ơ nói ra Ta biết Chỉ là như vậy để cho người ta rất hỏa Ta vừa mới trạng thái tốt như vậy Nếu như ta nếu có thể Ta đều có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới A siêu hận hận nói ra Cái này hận là hận bốn người kia tiện Cũng là hận chính mình không có thực lực phản kích Trương Bất Tam lúc này cũng ở một bên gật gật đầu Hắn cũng giống như vậy Nếu như có thể mà nói Hắn đều có nắm chắc đột phá siêu phàm kỳ Tiến vào thiên môn kỳ Tốt Lần tiếp theo Chúng ta rời cách này con đường xa một chút Ai Chúng ta vẫn là quá thiện lương Coi là người người đều là giống như ta người tốt Khương Tiểu Bạch có chút phiền não nói Mẹ nó Ngươi buồn sầu chính mình là một người tốt sao các ngươi cũng không cần như thế Lính ngộ kiếm ý còn nhiều cơ hội Mất đi một lần liền mất đi một lần Vô luận gặp được sự tình gì Đều muốn bảo trì tâm cảnh Đây cũng là một loại tu hành Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Cái này ta chỉ là khó chịu A Khương Lão Sư A Sở đâu A siêu đột nhiên phát hiện A Sở giống như không thấy A sở ta để nó đi chơi Nó khả năng cảm thấy nhàm chán đi Khương tiểu bạch khẽ mỉm cười nói Nụ cười này bên trong Tựa hồ có một chút nhìn ngấm ý tứ Để cho người ta có chút không rõ À A Sửu cũng sẽ nhàm chán sao A siêu không có chú ý tới khương tiểu bạch Trong tươi cười điểm này nghiền ngấm Hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái A Sửu không phải một cái người máy sao Làm sao còn sẽ nhàm chán Đương nhiên sẽ cảm thấy nhàm chán. Nó hiện tại thế nhưng là có linh thể. Thật sống như một đứa bé một dạng. Nhàm chán thời điểm. Đi chơi rất bình thường. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Nha! A siêu nửa tin nửa ngờ gật đầu. Rất nhanh liền đem chuyện nào đặt ở phía sau. Bởi vì hắn muốn toàn thân toàn ý tiến lên. Cũng tại đằng sau chuẩn bị đầu nhập tu luyện. Trương Bất Tam nhìn một chút Khương Tiểu Bạch. Suy tư một hồi Giống như minh bạch cái gì Cũng không có đi nói cái gì Tiếp tục đi tới Bây giờ có thể tiến lên trước một bước đều có chỗ tốt Coi như tu luyện Cũng muốn đến chính mình cực hạn chỗ tu luyện Như thế mới có thể đem chỗ tốt này tối đại hóa Trước đó bọn hắn trong đó tu luyện Cũng là bởi vì nơi đó là cực hạn của bọn hắn Mà bây giờ cực hạn của bọn hắn thay đổi có thể càng trước mặt đúng vậy a nếu như nói cái này cực hạn không đổi cái kia chẳng phải biểu thì bọn hắn tu luyện không thể đề cao cố gắng liều mạng cố gắng đây là chương bất tam hai người thái độ hiện tại lúc này bọn hắn đã bị cái kia trước đó bốn người cho kích thích bọn hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất đuổi kịp bốn người kia ăn người phải có mộng tưởng nếu như không có không có mơ ước nói vậy thì cùng cá ướp mối không hề khác gì nhau mười ngày sau bọn hắn phát hiện giấc mộng của mình thực hiện bọn hắn đuổi kịp bốn người kia mà bốn người kia trạng thái tựa hồ thật không tốt một bộ dáng vẻ mệt mỏi ngay từ đầu thời điểm a siêu hai người còn tưởng rằng bốn người này là tu luyện duyên cớ tu luyện đằng sau mỏi mệt mọi người đều biết nhưng về sau bọn hắn biết Cái này mỏi mệt cũng không phải là bởi vì tu luyện, mà là bởi vì một loại khác nguyên nhân, mà nguyên nhân này cũng là hai người tại ngắn ngủi mười ngày sau liền đuổi kịp bốn người nguyên nhân. Cái này không chỉ có riêng là bởi vì hai người tại trong mười ngày này được sự giúp đỡ của Thương Tiểu Bạch tu luyện giống như hỏa tiến một dạng, càng quan trọng hơn là đối phương một mực chỉ chạy không tiến các ngươi, là các ngươi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 Tại sao muốn nói chúng ta đang trả thù bọn hắn? Chúng ta làm qua cái gì đâu nếu như nói là chúng ta đuổi kịp lời của các ngươi? Vậy cái này một chút ta ngược lại thật ra thừa nhận. Không cần cho ta giả ngu, Trừ bọn ngươi ra bên ngoài. Ai sẽ làm như vậy bốn người nhìn xem Khương Tiểu Bạc ba người. Cắn răng. Hai mắt sung huyết. Mười phần đáng sợ. Chúng ta làm cái gì A-Siêu nghi ngờ hỏi. Mà lúc này đây, hắn nhìn về hướng một bên Khương Tiểu Bạch. Nếu có làm qua cái gì mà nói, đó nhất định là Khương Tiểu Bạch vụng trộm làm cái gì. Mà lúc này, hắn phát hiện Khương Tiểu Bạch đang mỉm cười. Đồng thời hắn còn phát hiện Trương Bất Tam cũng là nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Một bầu ngơ ngẩn hiểu ra dáng vẻ, cái này thoạt nhìn là thật sự có sự tình gì. Đúng vậy a, chúng ta làm cái gì a? Khương Tiểu Bạch lúc này khẽ cười nói cái này rất rõ ràng không phải vấn đề nghi hoạt mà là muốn kích thích đối phương Các ngươi Mặc kệ chuyện này là không phải là các ngươi làm Hiện tại các ngươi đều phải trả giá thật lớn bốn người lúc đầu muốn nói điều gì Nhưng cuối cùng tựa hồ bởi vì xấu hổ mở miệng Không có đem lời này nói ra Mà là lựa chọn chuẩn bị xuất thủ Ngươi muốn làm sao trả giá đắt khương tiểu bạch nhàn nhạt nhìn xem bốn người Đương nhiên là muốn các ngươi chết trong bốn người Một người nổi giận gầm lên một tiếng Sau đó một kiếm đánh tới Một kiếm này mang theo phấn nộ của hắn Kiếm ảnh giống như sóng giữ một dạng Phóng tới khương tiểu bạch ba người Vừa ra tay này liền để A siêu sợ mất mật Mười ngày này mặc dù hắn là tăng lên rất nhiều Nhưng ở công kích như vậy phía dưới Hắn yêu nguyên vẫn là có một loại thuyền cô độc gặp được sóng lớn cảm giác Trong lòng cảm giác bất lực vô hạn lên cao Mà so sánh á siêu Trương Bất Tam đã tốt lắm rồi Hắn hiện tại đã tiến nhập thiên môn kỳ Tâm cảnh ổn định rất nhiều Đồng thời Đối phương mặc dù mạnh hơn hắn rất nhiều Nhưng cũng là thiên môn kỳ Không áp chế nổi hắn bao nhiêu Trọng yếu nhất chính là Hắn có thể tới đây Nói cách khác Bọn hắn đối với kiếm ý năng lực chịu đựng là giống nhau Cái này cũng chẳng khác nào bọn hắn tại ý chí bên trên Kỳ thật đã cùng bọn hắn là không xê xích bao nhiêu Bởi vậy trương bất tam cũng không e ngại Mà trên thực tế A siêu nếu là không có về tâm lý yếu người khác một đoạn mà nói Cũng là có thể nhẹ nhóm đứng vững Bất quá trương bất tam mặc dù chịu nổi cái này tinh thần áp lực. Nhưng thực lực này hắn có chút chịu không được. Hắn mặc dù là tiến nhập thiên môn ghi. Nhưng hắn mới tiến vào thiên môn mấy ngày. Người ta cũng đã là thiên môn ghi trung ghi cảnh giới. Thực lực này trinh lệch là to lớn. lăn Khương tiểu bạch phun ra một chữ. Trên người hắn trong nháy mắt khổng lồ kiếm ý tuôn ra. phảng phất như hồng thủy mãnh thú một dạng. Trong nháy mắt liền che mất công kích người kia. Người kia trong nháy mắt ngốc trẻ ở nơi đó. Cái kia như sóng giữ kiếm ảnh cũng trong nháy mắt biến mất. Còn lại cũng chỉ có người kia vẻ mặt sợ hãi. Người kia. Không. Là phải nói bốn người kia đều hoảng sợ nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Vừa mới Khương Tiểu Bạch trên thân bảo phát đi ra kiếm ý. Đó là có thể trong nháy mắt đem bọn hắn đều nuốt hết tồn tại. Ở thời điểm này. Bọn hắn rất tự nhiên cho rằng Khương Tiểu Bạch là loại kia tương ứng trình độ kiếm tu. Nếu như là loại kia kiếm tu nói, vậy bọn hắn cũng chỉ có nhận lấy cái chết phần. Trong lòng bọn họ cảm giác sợ hãi ở thời điểm này đạt đến một loại độ cao, thậm chí trong lòng còn tại âm thầm hối hận, tại sao muốn trêu chọc Khương Tiểu Bạch ba người, không phải liền là xem ở bọn hắn là phổ thông kẻ yếu. À, chờ chút lúc này Bọn hắn đột nhiên phát hiện một việc. Đó chính là rõ ràng trước mắt ra hỏa này không phải một cách luyện khí kỳ kẻ yếu sao. Tại sao có thể có cường đại như vậy kiếm ý trong lúc này nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Có lẽ là mượn nhờ pháp bảo gì loại hình. Nếu là như vậy, vậy không phải mình là nhặt được một món hời lớn. Đúng vậy a, kẻ yếu pháp bảo, đó không phải là thuộc về cường giả tiểu tử. kém một chút vì ngươi hù dọa. Xem ra trên người ngươi có đồ tốt. Ngươi thật sự là đủ ngu xuẩn. Có biết hay không tiền tài không để ra ngoài đạo lý này? Bốn người mỉm cười. Tiền tài không để ra ngoài chuyện này ta đương nhiên biết. Bất quá, ta lọt sao hương tiểu bạc nhất thời còn không hiểu được bốn người này đang nói cái gì. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu. Bọn hắn đoán chừng là nghĩ sai. Cho là mình cách này kiếm ý là mượn nhờ pháp bảo gì thực hiện phát <cười> ha Các ngươi thật sự là quá coi thường bản vương Bản vương là loại kia mượn nhờ pháp bảo người sao tốt a Bản vương là Ngươi nếu là có pháp bảo như thế Bản vương đương nhiên không để ý sử dụng Nhưng vấn đề là hiện tại bản vương cũng không có sử dụng Cũng là bởi vì không có a Lần này bản vương mặc dù cũng là mượn một chút ngoại lực Nhưng lại không phải dựa vào pháp bảo Mà là dựa vào chính mình điều động cách này kiếm ý sơn kiếm ý Lấy kiếm ý sơn bản thân tồn tại kiếm ý tới dọa bách đối phương Mới có thể tạo nên vừa mới cái kia kinh khủng kiếm ý Không có cách Ai bảo nơi này kiếm ý nhiều Mượn dùng một chút thì thế nào Còn có Chỉ cần tại cách này kiếm ý sơn Nếu như các ngươi học không được mượn dùng kiếm ý này mà nói Vậy liền không có ý tứ Vậy cũng chỉ có bản vương ngược phần của các ngươi Trừ phi Các ngươi cường đại đến có thể chống cự kiếm ý này trình độ Nhưng rất rõ ràng Các ngươi là không thể nào Chỉ là trước mắt các ngươi khẳng định còn chưa tin cho nên các ngươi sẽ còn tiếp tục đi lên thổ ngược đãi Đúng không? Lập tức liền có người lười nhắc cùng ngươi nói nhảm Một chiêu đưa ngươi giết chết một người vọt lên Đến thủ ngược đãi, Khương Tiểu Bạch lại một lần nữa phát ra cường đại kiếm ý Áp chế thực lực của đối thủ Để công kích của đối thủ lại là trong nháy mắt một cái ngưng lại Sau đó hắn một kiếm đem hắn hết hầu chặt đức Đối với trong nháy mắt phát sinh Không có người sẽ nghĩ tới người này lại đột nhiên đình trệ Cũng không có nghĩ đến Khương Tiểu Bạch sẽ như vậy dứt khoát trực tiếp Một kiếm liền lấy người tính mệnh Theo lý thuyết Không phải hẳn là muốn tất tất một chút. Sau đó lại cho người ta một bài học. Sau đó lại đem người thả đi. Để cho người ta hối cải để làm người mới sao. Đây mới là một cái quân tử chuyện nên làm. Chẳng lẽ không đúng sao đương nhiên không phải. Khương Tiểu Bạc căn bản cũng không phải là một cái quân tử. Mặc dù hắn cảm thấy mình là người tốt. Nhưng người tốt này cũng là chia rất nhiều chủng. Hắn cũng không phải là loại kia người hiền lành. Trước đó bốn người này vậy mà quấy dày hắn tu luyện. Đồng thời đánh gãy A-siêu cùng trương bất tam lính ngộ trạng thái. Đây chính là hắn tốn hao công phu tạo nên tới. Bất quá lúc kia ra ngoài nguyên nhân nào đó. Hắn từ bỏ vết người suy nghĩ. Đúng vậy. Trước đó hắn liền có thể giết đối phương. Nhưng hắn không có làm như vậy. Bởi vì hắn là một người tốt. Người tốt không nên động một chút lại giết người. Mà lúc này đây. Cũng không phải là hơi một tí. Là lần thứ hai gặp được đối phương. liền đối phương thái độ này. Coi như buông tha bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Cái kia không có biện pháp. Đành phải làm một cách đưa bọn hắn lên đường người tốt. ngươi, ngươi, ngươi vậy mà giết hắn. Ba người còn lại có chút không cam lòng nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Bọn hắn không rõ Khương Tiểu Bạch là thế nào làm được. Bọn hắn vừa mới một mực tại chú ý Khương Tiểu Bạch. Muốn từ trên thân Khương Tiểu Bạch phát hiện Pháp Bảo. Thời khắc tiếp ứng cái kia người xuất thủ. Đúng vậy. Bọn hắn nhưng thật ra là thương lượng qua. Vừa mới người kia là xuất thủ thăm dò. Bọn hắn đều là hết sức cẩn thận nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Muốn phát hiện Khương Tiểu Bạch trên người Pháp Bảo là thế nào phát động. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là. Bọn hắn cẩn thận như vậy cũng nhìn không ra. Cái này khiến trong lòng bọn họ dâng lên một loại sợ hãi. Nếu như nói dạng này đều không có phát hiện mà nói. Vậy đã nói rõ. Khương Tiểu Bạch muốn giết bọn hắn. Hay là một dạng như vừa rồi dụ gì như vậy thêm đơn giản. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 600 đắc tội phương trưởng các ngươi không chuẩn bị chạy sao Khương Tiểu Bạch nhìn xem còn đang ngẩn người ba người. Chạy tại sao muốn chạy lúc này? Ba người đều xuất hiện nghi vấn như vậy. Bọn hắn bây giờ còn không có có chính thức đem Khương Tiểu Bạch cùng cường giả liên hệ với nhau. Chí ít không có nghĩ qua Khương Tiểu Bạch có thể giết được chính mình Bất quá Rất nhanh bọn hắn liền ý thức được Ý nghĩ này của mình là sai lầm Bởi vì đối phương vừa mới liền đã dùng sự thực đã chứng minh một chút Đối phương là có thể làm đến đem chính mình ba người giết chết Coi như đó cũng không phải đối phương tự thân lực lượng Dù sao chính là có thể làm được Mà lúc này đây Chính mình chẳng lẽ còn có thể hô cái này không công bằng sao tốt a Là có thể Nhưng không có người sẽ nghe chạy hiện tại vấn đề này tiếp tục xuất hiện Nhưng lần này ý nghĩ đắt là hoàn toàn khác nhau Bọn hắn bây giờ suy nghĩ cũng không phải là đối phương có thể làm được hay không Mà là cân nhắc Mình làm như vậy có thể hay không rất mất mặt Đáp án này là khẳng định Dạng này chạy thật là rất mất mặt Nhưng vấn đề là, nếu như không sợ, vậy mình kết quả là có thể là chết. Tại chết cùng mất mặt ở giữa. Làm như thế nào tuyển đâu đương nhiên là chạy trốn người bình thường đều sẽ có lựa chọn như vậy. Huống chi bọn hắn là người tu luyện. Người tu luyện mặc dù không sợ chết, nhưng bọn hắn rất sợ chính mình đã chết không có chút giá trị. Nhất là loại này không hiểu thấu nguyên do. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng nghĩ đến Chỉ có trốn mới có thể lại một lần nữa báo thù Không sai Tiểu tử ngươi đợi đấy cho ta lấy Lão tử sẽ gọi người thế là Ba người liếc nhìn nhau Sau đó phân ba phương hướng chạy trốn Bọn hắn đối với một bộ này tựa hồ rất nhuẩn nhuyễn Giống như thương lượng qua một dạng Mà tình huống này Lập tức để trương bất tam cùng A siêu đều há to miệng Bọn hắn có chút không dám tin Rõ ràng đối phương bốn người mạnh hơn chính mình rất nhiều mới đúng Vì cái gì bọn hắn hiện tại chết một cái Còn lại ba cái chạy chối chết đâu Cái này để cho ta thật tốt vút một vút Ta hiện tại có chút hỗn loạn Muốn chạy trốn Khương Tiểu Bạch cười cười Ý nghĩ của đối phương là rất chính xác Nhưng bọn hắn tựa hồ không để ý đến một việc Đó chính là bọn họ đoán sai trạng thái của mình Không sai Là chính bọn hắn trạng thái Bọn hắn tình huống hiện tại thế nhưng là tinh thần mệt mỏi trạng thái Lấy bọn hắn loại trạng thái này Muốn chạy ra bản vương ma trào Không Là bản vương ngũ chỉ sơn Đó là mơ mộng háo huyền Một cách lắc mình Khương tiểu bạch đuổi thịt bên trong một cái Một kiếm chém xếp tiếp lấy cái thứ hai Tại cách xa nhau không đến 30 giây thời gian Cũng bị chém giết Về phần sau cùng cái kia. Khương tiểu bạc cảm thấy đều không cần đuổi theo. Chính mình cũng sẽ ngã xuống. Khương lão sư động tay động chân không không. Cũng không có. Khương lão sư cũng không có đối với hắn làm qua cái gì sự tình. Chỉ bất quá. Hắn chạy phương hướng có chút không đúng lắm. Đó là hướng về kiếm ý sơn chỗ sâu chạy. Nói cách khác. Phương hướng kia kiếm ý sẽ càng ngày càng cường đại. hắn tại toàn thắng thời điểm. Đều không nhất định có thể dạng này chạy vào bên trong. Tình huống hiện tại càng không cần phải nói. Ai đáng thương người kia chính mình chạy một khoảng cách về sau, mềm trên mặt đất, sau đó trên mặt đất run rẩy. Khi nhìn đến kết quả này đằng sau. A siêu hai người thật lâu đều không có nói ra lời. thẳng đến nhìn thấy A sợ xuất hiện. Đem bốn người thi thể kéo qua. Vư vết tài vật đằng sau. liền giấu đi. À. A sở tại sao lại ở chỗ này A siêu nhìn thấy A sở xuất hiện đằng sau. liền lập tức hỏi. Thậm chí đều quên chuyện trước mắt. Cách này mười ngày qua thời gian. A siêu vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Hắn đều hỏi qua thật nhiều lần. Mỗi một lần Khương Tiểu Bạc đều là thần bí cười cười. Nói A Sửu đang giải buồn bên trong. Ngươi bây giờ còn hỏi vấn đề này trí thông minh quả nhiên đủ thấp. Về sau ra ngoài đừng bảo là nhận biết chúng ta. Trương Bất Tam ở thời điểm này vừa cười vừa nói. Hắn hiện tại càng là khẳng định trong lòng mình vốn đã nhận định sự tình. Cái gì A siêu không hiểu nhìn xem Trương Bất Tam. Vì cái gì nói ta trí thông minh thấp. Mặc dù đây là sự thật. Nhưng ngươi giảng này ăn ngay nói thật mà nói. Rất đau đớn ta tự tôn Ngươi không có phát hiện trước đó Bốn người kia có điểm gì là lạ sao Trương Bất Tam hỏi Phát hiện Bọn hắn rất phấn nộ Không đầu không đuôi liền hướng chúng ta nổi giận Bất quá Bọn hắn trước đó cũng là dạng này Cũng rất bình thường A siêu nghĩ nghĩ nói ra Cũng phủ lên lý do của mình Trương Bất Tam nhìn thoáng qua A siêu Tiếp tục hỏi Ngoại trừ cách này Còn gì nữa không A siêu gãi gãi đầu Nghĩ một lát Nói ra Còn có Còn có Đúng bọn hắn trên cảm giác còn rất mệt mỏi Thật giống như thân thể bị móc sạch dáng vẻ Không sai bọn hắn rất mệt mỏi Ngươi có nghĩ tới hay không đây là vì cái gì Trương Bất Tam gật đầu nói Có thể là tôi luyện kiếm ý nguyên nhân đi A siêu nghĩ nghĩ nói ra Ngoại trừ cái này Hắn cũng thực sự nghĩ không ra còn có cái gì nguyên nhân. đồng thời, Hắn cảm thấy bình thường tình huống không phải liền là bởi vì như vậy phải không không đúng, giống như có chút không bình thường a. nếu là như vậy, tam ca làm sao lại hỏi. còn có, vừa mới tam ca nói a sửu, chẳng lẽ nói, nói ngươi đần thật đúng là một điểm không sai, tôi luyện kiếm ý mặc dù rất mệt mỏi. Nhưng trên tinh thần lại có một loại tỏa sáng trạng thái Cùng bọn hắn trạng thái thế nhưng là hoàn toàn không đúng Bọn hắn chính là thuần túy mỏi mệt Bởi vì Bọn hắn vẫn luôn bị người cho quấy rối Không Phải nói là bị A sửa quấy dối Có phải như vậy hay không A Tiểu mạch Trương bất tam nhìn về hướng Khương Tiểu mạch hỏi ra cái này hắn cảm thấy đã chuyện chắc như đinh đóng cột Đúng vậy Hắn đã khẳng định là chuyện này chính là muốn từ trên thân Khương Tiểu Bạch nghe được đáp án mà thôi. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Ta 10 ngày trước liền để A Sở đi theo đám bọn hắn. Để A Sở tại bọn hắn tiến vào lúc tu luyện. Liền đi phá hư. Đồng thời làm đến giống như đều là thiên ý một dạng. Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. trương bất tam thầm nghĩ trong lòng. Quả là thế. Bất quá Không nghĩ tới chính là Ngươi đã vậy còn quá hung áp Trước đó còn tưởng rằng là ngươi để A sửa một mực quấy rối bốn người Mới biết được Nguyên lai ngươi còn để bọn hắn tiến vào trạng thái tu luyện Sau đó lại quấy rối người khác Đồng thời tựa hồ vẫn luôn là các loại người khác tiến vào trạng thái Sau đó lại quấy rối Hắn nghĩ tới chính mình lúc ấy bị quấy dày tình huống trong lòng không khỏi là cái kia chết đi bốn người cảm thấy đáng thương các ngươi đã chết mặc dù dứt khoát nhưng trước khi chết lại là thống khổ dường nào vậy thì thật là thống khổ mười ngày a đắc tội phương trưởng còn muốn đi Mặt niệm trách không được hương lão sư có thể nhanh như vậy tìm tới bọn hắn trách không được bọn hắn ngay từ đầu còn hướng chúng ta hô nói như vậy ta hiểu được hiện tại ta đều hiểu A siêu lúc này gật đầu nói ra. Lúc này bọn hắn vị trí cũng không phải lên núi trên đường. Là tại con đường có chút địa phương xa. Ngấm lại cũng có thể biết. Bốn người này mình làm ra chuyện như vậy. Khẳng định cũng sợ bị người khác quấy dày. Tự nhiên sẽ lựa chọn cách con đường địa phương xa lính ngộ kiếm ý. Tốt tiếp tục đi tới chớ vì một chút người không liên hệ quên chúng ta mục đích của chuyến này. Khương Tiểu Bạch không phải rất để ý nói, nhắc nhở lấy A-Siêu hai người muốn làm chính sự. U Vinh Quy Quy Mơ Ăn Chúng ta tiếp tục đi. Bất quá. Khương Lão Sư Chúng ta làm sao chia tăng A-Siêu nhìn chằm chầm Khương Tiểu Bạch trong ngực. phảng phất thấy được bị Khương Tiểu Bạch thu vào trong ngực chiến lợi phẩm. Ngươi cho rằng nói sang chuyện khác.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 Đây là trình độ phương hướng 10 km, mà tại trên đường này, cũng là đánh dấu lên 10 km tiêu chí. Con đường này chính là vì cách này mà kiến tạo, không phải căn cứ đường dài ngắn, mà là căn cứ trình độ khoảng cách. Cách này để người ta tốt hơn minh bạch mình bây giờ là tại vị trí nào, mà cách này 10 km khoảng cách, kỳ thật đã rất thâm nhập, không sai biệt lắm là cực hạn một nửa. Không sai. Là cực hạn mà không phải trung tâm nhất. Cực hạn là nói con đường này tu kiến đến cực hạn khoảng cách. Qua khoảng cách này. liền không có đường. Bởi vì qua cái kia khoảng cách đằng sau. Đều là kiếm ý cực kỳ cường đại kiếm tu. Những kiếm tu kia mới sẽ không đồng thủ sửa đường. Bất quá. Bọn hắn ngược lại là sẽ lưu lại biển báo giao thông. Đây cũng là vì chính bọn hắn thuận tiện. Nhưng bởi vì không có đường Con đường của bọn hắn đánh dấu kỳ thật cũng không cố định Là đủ loại Có lưu tại trên cây Có lưu tại trên tảng đá Còn có suy nghĩ khác người trồng lên một loạt số lượng hình dạng bụi cây Hiện tại Khương Tiểu Bạch ba người cũng không có rời đi đường này rất xa Thậm chí có đôi khi ngay tại ven đường tu luyện Bởi vì đến khoảng cách này Cũng không có nhiều như vậy người nhàm chán Tất cả mọi người tại riêng phần mình tu luyện. Ai có giành đi quản người khác. Đồng thời trọng yếu nhất chính là. Có thể tới người cũng không nhiều. Bây giờ có thể gặp phải cũng chính là siêu việt. Hoặc là bị siêu việt. Đều là mọi người lẫn nhau khích lệ đối tượng. Về phần những cái kia đi ngang qua. Vậy cũng không cần nói. Người ta đều cao thủ. Mới sẽ không cùng bốn người kia một dạng. Không phải bọn hắn khinh thường khoe khoang Chỉ là bọn hắn coi như khoe khoang Cũng là tìm một chút đáng giá chính mình khoe khoang người Mà đối với những người yếu này Bọn hắn kỳ thật đã khoe khoang qua Không sai Đi ngang qua của bọn họ không phải liền là một loại khoe khoang Cái này không phải liền là nói cho trên đường người Lão tử kiếm ý so với các ngươi ngu bức nhiều lắm Các ngươi ngay ở chỗ này từ từ tu luyện. Nhưng các ngươi là cả một đời cũng không đuổi kịp lão tử. phụ phụ Ba vị huyên đệ. Ta đã chú ý các ngươi tốt mấy ngày. Tốc độ của các ngươi giống như nhanh hơn người khác rất nhiều. Nhưng các ngươi thực lực nhưng so với người khác yếu hơn rất nhiều. Có thể có cái gì bí quyết Khương Tiểu Bạc ba người tiến lên thời điểm. Đi tới một người bên người. Người này liền mở miệng nói ra. Đối với cách này, Khương Tiểu Bạch ba người cũng không thèm để ý. Bởi vì trên đường đi không biết đã nghe qua bao nhiêu người hỏi cách này dạng mà nói. Bọn hắn đã thành thói quen. Đồng thời cũng đã có một bộ tiêu chuẩn trả lời phương án. Không khác thiên phú. Người hỏi kia lúc này muốn đá ba người. Hơn nữa còn là loại kia đem ba người đánh ngã trên mặt đất. Sau đó một cước một cước đá. Đồng thời còn muốn tại ngoài miệng nói. Để cho ngươi trang bức Để cho ngươi trang bức Ha <cười> ha Nếu không tiện nói còn chưa tính Ta cũng liền chỉ là hỏi một chút Mỗi người đều có không muốn nói bí mật Người kia hơi hơi cười nói Cho thấy bên trên hay là rất khách khí Dù sao đối phương có thể đuổi kịp chính mình Vậy đã nói rõ kiếm ý của đối phương đã cùng chính mình không sai biệt lắm Coi như thực lực của đối phương bên trên còn kém chính mình rất nhiều. Nhưng kiếm ý bên trên có thể đuổi kịp. Sau này thực lực còn không phải vấn đề thời gian. Không sai. Kiếm ý cường đại. Đó chính là ý cảnh cường đại. Mà ý cảnh cường đại. Vậy liền đại biểu cho tu luyện tiềm lực cường đại. Cực kỳ tối thiểu. Thực lực trình độ sẽ tới tương ứng ý cảnh trình độ. Cái gì không tiện nói a? Ta vừa mới không phải nói Thiên phú A siêu lúc này rất là trang bức nói Cái kiêu ngạo thái độ Tựa hồ rất thoải mái A Đúng vậy A Rất thoải mái A Chính mình từng cái người siêu Việt Hơn nữa còn là từng cái cường đại hơn mình người Hắn làm sao lại cảm thấy khó chịu đâu hương lão sư thật thật cường đại Có thể làm cho mình kiếm ý tăng lên nhanh như vậy Chỉ là có chút tiếc nuối Chính là mình cũng không biết là thế nào tăng lên Ngay cả mình cũng hoài nghi đây là thiên phú Còn có chính là Trước mắt chỉ là tăng lên kiếm ý Cũng không có tăng thực lực lên Trước mắt chính mình hay là tại luyện khí kỳ Mặc dù đã đến hậu kỳ Nhưng cách siêu phàm còn có một đoạn khoảng cách Bất quá nghĩ lại lại là nghĩ nghĩ Chính mình cách này mới luyện khí kỳ người Siêu Việt từng cách thiên môn kỳ người. Đi đến hiện tại vị trí này. Đây không phải là càng thêm biểu thị sự lợi hại của mình chỗ. Đây không phải một kiện để cho người ta thoải mái hơn sự tình. Nhất là bây giờ. Đối phương rõ ràng là thiên môn kỳ. Lại muốn bị chính mình siêu Việt. Bị chính mình trang bước đánh mặt. Cảm giác này thật sự là quá sung sướng a. Mà hết thảy này đều là đến từ Khương Lão Sư ban ăn. Cho nên, Lão Tử muốn càng thêm ôm Khương Lão Sư căn này đuổi. Kiên quyết không thể buông ra. Đối với Khương Lão Sư muốn so kết thân cha còn tốt hơn. Nếu như có thể mà nói, Lão Tử đều muốn nhận Khương Lão Sư là cha nuôi. Đang xếp vào phen này bước đằng sau. Khương Tiểu Bạch ba người đi tới ước chừng 20 mét khoảng cách. liền ngừng lại. Bắt đầu tiếp tục thích ứng kiếm ý này. Hấp thu kiếm ý này. Bọn hắn đoạn đường này đều là dạng này đi tới. Vừa đi vừa nghỉ. a liền tại bọn hắn lúc tu luyện. Lúc này. Phía sau tới một đoàn người. Lại là bốn người. Bất quá lần này muốn so lần trước cái kia bốn cái tốt hơn nhiều. Rõ ràng nhất chính là ở giữa còn có một cái xinh đẹp nữ hài tử. ăn. Bọn hắn quấy dày hay không tu luyện không trọng yếu. Lần này bọn hắn nhan chỉ đề cao rất nhiều. Điểm này mới là trọng yếu nhất. Lại còn có luyện khí kỳ cùng siêu phàm kỳ. Thật sự là hiếm lạ. Tại cách này 10 km chiều sâu. Vậy mà lại gặp được hai cái thực lực kém như vậy. Thật sự là kỳ tích. Nữ hải kia nhìn xem Khương Tiểu Bạc cùng A Siêu rất là kinh ngạc nói ra. Sư muội. Không chỉ có riêng là hai cái thực lực yếu. Ngươi xem một chút cái kia thiên môn kỳ. Hắn cũng chính là thiên môn tiền kỳ. Ở chỗ này. Cách nào không phải thiên môn hậu kỳ. Thật sự là có ý tứ A. Một người khác nhìn xem trương bất tâm. Nhắc nhở lấy nữ hài kia. Đồng thời trong mắt hắn. Cũng là lộ ra một chút kinh nghi. ngẫm lại chính mình lúc trước tại thiên môn sơ kỳ thời điểm. Còn tại 5000 mét phía trên quanh quẩn một chỗ, mà trước mắt người này vậy mà đã tại 10 km, mà nhìn người này cũng không giống là một thiên tài. Nếu như là thiên tài, tuổi tác cũng sớm đã là tại thiên môn kỳ hậu kỳ, thậm chí đã tiến nhập nhập hư kỳ, cũng không phải là khoảng chừng thiên môn tiền kỳ. Thật đó a, bọn hắn thật đúng là đều rất yếu, thật sự là kỳ quái. Vì cái gì bọn hắn có thể ở chỗ này đây cô nương kia kinh ngạc hỏi Muốn biết mà nói Ngươi trực tiếp đi lên hỏi là được Một người khác vừa cười vừa nói Giọng điệu này rất là tự nhiên phảng phất chuyện này là một kiện chuyện rất bình thường một dạng Thế nhưng là Cái này bình thường sao đương nhiên không bình thường Lúc này Khương Tiểu Bạc ba người còn tại trong tu luyện Coi như muốn hỏi Cũng muốn chờ chút hỏi lại Chính là a, sư muội trực tiếp hỏi là được Lúc này trong đội ngũ một người khác cũng nói Ta tại sao không có nghĩ đến Vậy ta liền trực tiếp hỏi uy. Cô nương mở miệng còn không có nói ra toàn bộ Liền bị đánh gãy Cô nương Có hiểu uy của hay không Chúng ta còn tại tu luyện Ngươi coi như muốn hỏi Vậy cũng xin ngươi chờ chút hỏi lại Lúc này, Khương Tiểu Bạch mở miệng